Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ờ, Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế chi Vương Tập số 49 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video ủng hộ Tiến Phong nhé Và bạn nào mà muốn nghe chuyện um, Nghe lại bộ truyện này Không có quảng cáo thì các bạn có thể nghe trên ứng dụng di động Tune em Đó là ứng dụng di động mà duy nhất Phong có hợp tác Thì nếu anh em muốn nghe lại mà không quảng cáo thì các bạn có thể nghe trên ứng dụng đó nhé Bây giờ thì uh, xin mời mọi người vào nghe t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 Lâm Phạm cũng có chút xấu hổ gãi đầu nói Mà lời này vừa ra Bảo Linh trệt đề nổi giận Hả? Ngươi nói cái gì? Một nửa bảo bối Có phải ngươi muốn lấy mạng giạc của ta không? Bảo Linh hét ẩm lên Ánh mắt nhìn Lâm Phạm Đã tăng cấp thành Như là kẻ thù giết cha Lâm Phạm liếc mắt nhìn Bảo Linh Lắc lắc đầu So với Bảo Linh của kiều tiêu tông Ngươi thực làm cho người ta thất vọng Ngươi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 chị kiều sau hiểu được sai như vậy cũng chỉ gật gật đầu mà tuyết vương sư thì con xúc ở trong ngực chị kiều cả mắt kia nhìn với cả con lại tràn ngập sợ hãi lâm phàm nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của tuyết vương sư chỉ biết thở dài đây là xúc sinh đến cỡ nào chứ nhìn xem làm con như người ta sợ đến mức này cơ à gà con nhìn thấy ánh mắt của lâm phàm thì vội vàng quay đầu sang một bên sau đó nhảy từ trên vai của lâm phàm xuống đất chạy ra ngoài sư phụ còn muốn ra ngoài đi chơi với tiểu bạch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 nơi này giao lại cho ta. Ngô Hạo phân phó nói: đại tử kia trong lòng rất là không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hồ Tông chủ, các vị Tông chủ, thật xin lỗi, triều đại không chu toàn, ta đã cho người chuẩn bị trà mới rồi. Ngô Hạo ôm quyền nói với đám Tông chủ. Ngô Hạo cũng từng cao ngạo vô cùng, nhưng Cửu Tiêu Tông hiện giờ không giống lúc xưa, vì để cho Cửu Tiêu Tông có thể an toàn truyền thừa tiếp.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 Âm thanh ồn nã đến trói tài Đây là tông chủ tân nhiệm của Kiều Tiêu Tông sao ta biết hắn Đó là đệ nhất thiên kiêu Kiều Tiêu Tông <cười> Xem ra Kiều Tiêu Tông thực sự xuống dốc rồi Người này tuy là đệ nhất thiên kiêu Kiều Tiêu Tông Nhưng thực lực sao có thể bằng tông chủ của chúng ta Thậm chí trưởng lão của chúng ta cũng có thể nghiền ép đối phương Đệ tử Kiều Tiêu Tông xung quanh siết chặt nắm tay Nội tâm tràn ngập phẫn nộ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 còn các vị kia, tân phong bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng đã dâng lên lửa giận ngút trời. Sau đó đám tông môn kia đều nói theo yêu cầu của mình. tới khi người cuối cùng nói xong, mặt các đệ từ cựu tiêu tông đỏ dần, không phải là hưng phấn mà là phẫn nộ. tân phong giờ phút này đứng lên, nhìn chằm chằm người kia, nhẫn răng nhẫn lợi nói: các người là muốn tới xét thiệt cửu tiêu tông ta sao? tân phong đã dự tính có tổn thất.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 Người này rốt cục đại địa vị làm sao Đại gia nào Lại khiến đám đệ tử kiều tiêu tông này xung xoay thế vậy ngẫm lại đái ngộ của mình Lại nhìn đáy ngộ của đối phương Qua thực là một trời một vực Đám người 38 tông triệt để nổi giận Đây còn không phải là khinh thường bọn hắn sao Lúc này Lâm phàm cũng chẳng hiểu gì cả Mọi người quen quán Cứ loạn hết cả lên Được rồi được rồi Mọi người hôm nay làm sao vậy Nhật tình quá rồi Khiến cho bản sư huynh có chút không quen đâu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 Vậy thì để đau thương giải quyết đi Ai có thể nói cho ta biết Đang có chuyện gì xảy ra không Lúc này Lâm Phạm mở miệng Đồng thời dùng ánh mắt nhìn một người chết Mà nhìn về hồ tông chủ Lâm Xu Huynh Bọn chúng là muốn phân chia tông môn của chúng ta Bọn chúng thực sự là quá đáng Muốn cựu tiêu tông phân địa bàn cho chúng Bằng không xét diệt sạch cửu tiêu tông Có Lâm Phạm tại đây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 Hồ tông chủ cố ý nói lớn bốn chữ 38 tầng, tựa như là đang cảnh cáo Lâm Phàm, tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Gộp 38 tầng, cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không ít, đây cũng chính là chiến lược đỉnh cao, hiện tại không ai không biết, ở Đông Linh Châu, cảnh giới đỉnh phong là đại thiên vị đại viên mãn, sâu hơn thì tính đến số lượng dây truyền quy tắc ngưng tụ được. Mà đám đỉnh cao của cả 38 tầng cùng hợp một chỗ, đó chính là một sức mạnh khủng khiếp. Chớ nói Cửu Tiêu tông bây giờ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 Vừa nghe đến hai chữ Thánh Tông Thì sắc mặt lập tức biến đổi Thánh Tông Bọn lão không ngờ người trước mắt này là người của Thánh Tông Không phải kiểu Tiêu Tông và Thánh Tông phát sinh mâu thuẫn sao Tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào Người, người Hồ Tông Chủ chỉ lâm phàm Không biết nên nói gì Ai không phục nữa Ta cho các người thời gian Thoải mái về tông môn triệu tập tất cả cao thủ Hoặc đi mời người đến chợ giúp đi Ta sẽ ở đây kiểu Tiêu Tông ba ngày Nếu ba ngày sau các người không tới Ta đi giật từng tông Lâm Phạm bá đạo nói Mấy lời này đương nhiên là dọa người Với cánh tay tuyên cổ Hắn thực được ấy Nhưng hắn không giết chóc bừa bãi như vậy Cũng không giành làm vậy Chẳng có hắn vừa nhìn đã rõ Đám tôn trù này đều là những kẻ nhát gạt Quả nhiên Lâm Phạm vừa nói xong Sắc mặt mỗi gã tôn trù đều biến đổi Nội tâm kinh hoàng Đây, đây là hiểu lầm Là hiểu lầm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 Đã trở nên ngoan ngoãn như là cuốn con Cao rộng hồ Hồng Vân Tông Một chu quả mười năm Hỏa Đạo Tông Một dương hoàng kim Hồ Tông Chủ nghe đọc Thấy mình xếp đầu tiên Thầm thờ vào Nghĩ rằng một chu quả mười năm tuy lẽ nhẹ Nhưng vẫn so sánh với các tông môn kia Còn cao cấp hơn nhiều Thế nhưng tiếp theo lão lại sửng sốt Bởi vì đại từ cửu tiêu tông kia Chỉ đọc có đúng hai lần Lâm Sư Huynh Báo xong rồi